và nhấn vào chương thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ sau hôm họp lớp mình đưa tôi trở về nhà anh khi đặt chân tới phòng khách tôi mới cảm thấy xấu hổ vì đã nông nổi nói mấy lời thiếu suy nghĩ cũng may mẹ chồng không nói gì Bà thấy tôi về chỉ cười hiền. Về là tốt rồi. Bố chồng tôi thì hừ một tiếng rồi lại tiếp tục đọc báo. Em chồng cũng chẳng để tôi vào tầm mắt mà coi như không khí. Cuộc sống trở về quỹ đạo như trước kia. Tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh nhưng nó chẳng đi đến đâu. Thậm chí dạo gần đây tôi còn stress đến mức phải khóa Facebook lại. Bởi chẳng hiểu sao nhãn hàng của tôi bị phốt trên mọi mặt trận. Tất cả group làm đẹp. Đều có bài viết phốt lấy tôi làm gương mặt đại diện Thế nên Facebook của tôi giờ chẳng khác nào nổi cám Hàng tồn không bán được Xe Vision cũng chẳng được lấy Vì tôi chưa thanh toán nốt số tiền 50 triệu kia Trong lúc chán trường tột cùng Tôi vô tình thấy thương hiệu bán giày các nhà chồng tôi 3 km Tuyển nhân viên Nghĩ về khoản nợ 50 triệu và tháng ngày nghèo đói phía trước Tôi đành bấm bụng viết hồ sơ ứng tuyển May rồi thế nào tôi lại được nhận Có lẽ vì làm sao nên người ta ưu tiên ngoại hình Mới đầu công việc khá vất vả Hàng ngày tôi phải đứng trên đôi giày cao gót 8 phân Miệng mở liên tục vì tiếp chuyện với khách hàng Rồi còn phải nhớ mã giày và số sai để mang ra cho khách Những hôm đầu tiên tôi làm phật ý khách còn bị quản lý mắng Về sau tôi rút kinh nghiệm Quan sát những chị làm trước Học theo họ Rồi dần dần tích lũy kiến thức Cuối cùng thì cũng nhanh chóng hòa nhập với môi trường ở đây. tuy rằng không đến mức được khen, nhưng ít nhất quản lý cũng không còn mắng tôi như trước nữa. Trong một ngày mưa ế ẩm khách, mấy chị nhân viên và quản lý ngồi túng tụ với nhau để bàn tán về vấn đề làm đẹp. Tôi đang chán nên ngồi xuống buồn dưa lề. Này, tôi đang định tham khảo là mũi bên bác sĩ Tuấn Bệnh viện Thanh Mai đấy. Các bà thấy thế nào? Ôi đừng! Không nhìn thấy mấy khách bên đó mũi toàn nhọn hoát như phù thủy à? Cái vì nó nói đúng đấy. Eo, trông cái mũi như sắp xuyên thủng chán đến nơi ấy. Tôi nói bà nghe làm gì thì làm. Nên qua thẩm mỹ viện lavis, Giá chát một tí nhưng được cái an toàn. Bác sĩ mát tay lắm. Nhìn sang chứ không hề phổ thông như những người khác làm đâu. Ừ, tôi cũng đang định bảo vào thẩm mỹ lavis đấy. Bà xem tôi làm cái cầm ở đây 3 năm rồi. Mà chẳng lỗi mút tí nào. Không nói thẩm mỹ còn chẳng ai biết đấy chứ. Tôi nghe tới đây thì giật mình thon thoát. Đây chẳng phải thẩm mỹ viện của chồng mình sao. Ừ thì ai chẳng biết Lavis là hot nhất bây giờ nhưng mà giá chát toàn gấp 2 gấp 3 lần bên khác. Hơn nữa để được phẫu thuật thẩm mỹ phải đặt trước lịch mấy tháng. Khách lúc nào cũng đông như quân nguyên mà ở đó có ông bác sĩ đẹp trai, mắt tay dã man, bảo rằng giá chát mà được bác sĩ Minh làm cho thì cũng ok đi. Nhưng bỏ tiền ra rồi vẫn không biết đến bao giờ mới tới lượt mình ấy chứ. Bà này, tiền nào của đấy chứ? Bà nhìn xem, mũi tôi cũng từ lavis mà ra đấy. May tôi có bà chị quen biết với điều dưỡng trong đó, nên nhờ đặt được lịch do bác sĩ Minh làm. ơ bà thẩm mỹ á? Không nói còn tưởng không làm. Thì đấy, đã bảo rồi, bên đó không làm theo phong trào. Quan trọng là làm ở đấy ra nó tự nhiên, hài hòa mà lại không giống ai. Thế mới hay. Bà thích làm thì tôi lại nhờ bà chị điều dưỡng bên đó xem thế nào. Nhưng mà phải đút lót thêm đấy nhé. Ôi, được hẳn bác sĩ Minh phẫu thuật chó. Bà nhớ đấy nhé, giá nào cũng được. Nhưng phải là bác sĩ Minh. Không ngờ chồng mình lại được các tín đồ làm đẹp tôn sùng đến như vậy. Tôi định nói với các bà nếu qua tay tôi thì chắc không mất đồng nào. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tôi không muốn dùng hình ảnh chồng để đánh bóng tên tuổi. Đang mơ mộng. thì bỗng một chị Vi quản lý quay ra nói với tôi. "Ơ Dương, sao dạo này mày mọc lắm mụn thế? Tôi trột dạ, vội cào mấy sợi tóc mai xuống để che đi phần chán bóng nhảy. Chắc là do cơ địa chị ạ, dạo này em hay thức khuya với ăn cay nóng. Chị thấy tình hình thế này là không ổn đâu nhé. Sáng ăn uống điều độ lấy lại nhan sắc đi. Dù sao hàng ngày cũng phải tiếp xúc với khách hàng nên chú ý chút. Dạ. Tôi đáp vậy rồi lấy lý do xuống kho để sắp xếp lại hàng hóa. Nói với chị Vi là thế, nhưng thực ra tôi có chế độ sinh hoạt rất tốt. Trước kia da tôi rất khỏe và đẹp, không hiểu sao gần đây lại bị nổi mụn. Lúc đầu chỉ là vài ba con mụn nên tôi chủ quan nghĩ là thời tiết. Dần dần mụn mọc càng lúc càng nặng, đến mức mỗi buổi sáng tôi còn không dám soi gương. Tôi mang tệm trạng uất ức về nhà, tự ti đến nỗi, ngay cả ở nhà cũng phải đeo khẩu trang. Mẹ chồng thấy tôi lọ mọ nấu cơm dưới bếp thì đi đến hỏi Dương, làm sao con phải đeo khẩu trang trong nhà? Tôi chột dạ vội xóa tóc ra để che đi những cụm mụn đỏ ửng Dạ con, con bị đau họng thôi ạ Dưới con mắt tinh tế của mẹ chồng Bà dễ dàng nhận ra những điều tôi đang che giấu Mặt con bị làm sao thế kia? Con, à, con bị dị ứng thôi ạ Do con ăn nhiều đồ linh tinh quá Vậy vậy sao không bảo Minh xem cho? Có phải dạo này nó toàn đi hôm về khuya không? Dạ không phải đâu ạ. Anh ấy bận công việc nên mẹ đừng trách anh ấy. Con bôi kem nghệ thấy đỡ rồi ạ. Lời tôi vừa dứt thì có tiếng mở cửa, là Minh về. Hôm nay anh ấy có mặt ở nhà sớm khiến tôi bất ngờ. Mẹ Thu vừa thấy chồng tôi về thì lập tức nói. Sao dạo này con hay về muộn thế? Dạo này bên công ty mới nhập thêm lâu thiết bị mới. Nhiều đêm con phải ở lại quan sát. Kiểm tra máy móc hoạt động thế nào Công việc cũng nên có chừng mực Đừng quá chú tâm vào một thứ Mà thiếu quan tâm đến những thứ xung quanh Đến cái cây cây bông hoa hàng ngày Cũng phải tưới nước thì mới sống được Tuy mẹ chồng nói bóng gió Nhưng tôi cũng hiểu bà đang bênh vực tôi Tự dưng tôi thấy cảm động biết mấy Mình nghe xong thì đáp Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm Vợ con bị dị ứng mặt đấy Con là bác sĩ thẩm mỹ Mà để vợ thế này Mẹ không hài lòng Thấy Minh nhìn mình tôi vội cúi thấp mặt xuống. Mấy ngày hôm nay tôi không thấy có vấn đề khi Minh thường xuyên về muộn. Bởi tôi không muốn anh ta nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình. Nhưng giờ mẹ chồng nói như vậy tôi đâm ra xấu hổ không muốn đối diện. Mình chợt nói. Dương, nấu xong thì lên phòng ngay nhé. Vâng. Mẹ con xin phép ạ. Minh vừa lên phòng thì mẹ chồng quay ra nói với tôi. Gương mặt thiếu nữ rất quan trọng. Con để như vậy là không ổn. Có gì bảo chồng chữa. Vâng, con cảm ơn mẹ. Sau bữa tối tôi chậm chạp bỏ lên phòng riêng, đắn đo mãi mới dám mở cửa. Lúc vào tôi đã thấy Minh trang bị đủ thứ. Đèn pin, máy soi ra, hai tay còn đeo sẵn găng như chờ tôi lên vậy. Anh đang làm gì đấy? Nằm xuống đây. Ờ, thôi, tôi chỉ bị dị ứng. Mấy ngày nữa là khỏi ngay ấy mà, không cần đâu. Tôi nói nằm xuống. Ngữ khí chứa vài phần tức giận khiến tôi run sợ. Bất giác phải ngoan ngoãn đi đến nằm xuống giường Mình tháo khẩu trang của tôi ra Rồi vứt luôn vào thủng rác. Sau một hồi mần mò khám xét Mình trong mày tháo găng tay ra Anh nói trong khó chịu Đang yên đang lành Đi dùng mấy cái thứ kem không rõ nguồn gốc làm gì Để rồi bây giờ bị viêm mù hết cả lên May mà da cô cũng không quá yếu Và cũng chưa bị nhiễm trùng thứ phát Từ giờ chính tay tôi sẽ điều trị Cô cấm động vào Tôi nghe mình nói, mà vừa thấy cái nhục lại vừa thấy sợ. Sợ là vì không nghĩ mình lại nặng đến như vậy. Nhục là vì có lẽ mình đã biết rõ mấy lô kem tôi nhập về đều là hàng dòng, kém chất lượng. Thực ra đã có đôi lần tôi nhắn tin cho chị Hà hỏi về mấy bài phốt đó. Nhưng chị chỉ trả lời là công ty đang bị đối thủ khác hãm hại, thuê người viết bài để nhằm hạ bệ. Lúc đầu tôi còn tin, bây giờ thấy mình chẳng khác nào là bỏ đội nón. Ngẫm nghĩ lại những lời Minh nói đều có chiều sâu. Anh biết hết rồi à? Mình cục xúc lấy từ ngăn kéo ra mấy tuyết thuốc rồi ném cho tôi. Cầm lấy, đây là thuốc bôi và uống để kháng viêm, chống dị ứng và thuốc dưỡng ẩm nuôi dưỡng da, nhớ thứ tự mà làm, quên tôi cấp đầu. Cảm ơn anh. Cô có thấy ai như cô không? Chồng là bác sĩ thẩm mỹ, lại đi làm đa cấp. Bị minh mắng, tôi cúi thấp đầu lý nhí đáp. Tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi mà Với cả lúc đầu thấy cũng có duyên bán hàng Còn bán bon bon mấy chục sản phẩm ấy Thấy cô ngơ như vậy Ban đầu họ phải giả làm khách lừa Thì cô mới tin lấy thêm trăm triệu tiền hàng chứ Mấy công ty kiểu đó cần có những con người như cô Mới có thể duy trì được Thật ư Mình hầm hầm nhìn tôi Như thể rất muốn hỏi Cô ngu bẩm sinh hay là do luyện tập vậy Tôi thấy anh ta tức giận như vậy liền nhận lấy mấy tuyết thuốc kia rồi đi rửa mặt. Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục đối thoại, anh ta không kiên trì nổi với những người y quỳ thấp như tôi mắt. Sau 2 tuần điều trị theo phác đổ mình đưa, thì tình trạng da của tôi cũng đã khả quan hơn. Tuy vậy tôi vẫn không dám soi gương vì cảm thấy mình xấu điên. Đang ở độ tuổi đẹp nhất, da thịt trắng hồng mơn mờn, tự dưng bị kem trộn tàn phá cho nổi mụn xấu xí. Thành ra tôi tự ti vô cùng. Đây đúng là cú ngã nhớ đời của tôi. Từ giờ tôi sẽ cạch mặt với mấy loại mỹ phẩm thế này. Nếu có ý định mua gì tôi nhất định sẽ tham khảo mình trước. Một buổi chiều ế ẩm, mấy chị chỗ làm lại xúm lại bàn tiếp chuyện làm đẹp. Dương, nhìn mặt em đỡ đi rồi đấy. Chồng da sáng hẳn ra. Tôi cười cười, nhân tiện Pi cho chồng. Dạ, em được bà chị tư vấn. Đi đến thẩm mỹ viện của... À, Vít là làm. Ở đấy các chị cũng nhiệt tình. Mấy chị ngay đến đây thì nghệt mặt ra nhìn tôi như sinh vật lạ. Sau một vài giây, não bộ chậm chạp của tôi mới loát được. Thì ra các bà đang nghĩ, với đồng lương ba cọc ba đồng như tôi, làm sao có thể đến những nơi có dịch vụ đắt đỏ như chỗ ấy mà làm. Nghĩ vậy tôi sửa lại. Bà chị họ em từ bên Mỹ về, bá giàu lắm. Thấy mặt em như vậy thì thương, bà cho tiền làm. À, tôi lại cứ tưởng cô là tiểu thư quyền quý nhà nào trả trộn vào thương hiệu này. Thế tổng chi phí hết bao nhiêu? Ờ, em cũng không nhớ nữa, tại bà ấy trả hết. Sướng cô, có bà chị giàu như thế thì còn gì bằng. Con thư kế toán bên mình, ấy nhà nó giàu lắm. Mặt mụn giã man, xong cũng vào đấy. Mà đi sẹo mụn hết tận 50 củ cơ đấy, bằng giá cây mũi bên khác luôn. Được cái ra nó giờ lắng mịn Bao nhiêu đứa thèm còn không được Tôi nghe xong mà nuốt nước bọt liên tục Cái gì mà năm 50 triệu chứ Tôi đây còn chẳng mất đồng nào Tôi bon mồm tiếp tục quảng cáo cho chồng Công nhận ra sĩ thư đẹp là vít chuẩn bài rồi Chị ấy nhiều tiền như vậy Chắc là được bác sĩ Minh điều trị cho ấy nhỉ Ngay tôi nói xong Tất cả các bà đều quay ra bữu môi chê Con ngấu tàu này Mày đúng là chẳng biết cái gì Mày nghĩ gì mà mấy cái thủ thuật đơn giản này anh ta động tay vào chứ? Bàn tay vàng ấy chỉ phẫu thuật cho mấy cô ca sĩ người mẫu nổi tiếng trong showbiz thôi. Đến con của thứ trưởng còn phải xếp lịch đợi kia kìa. Người ta là nhân tài hiếm có đấy. Làm sao có thể chạm tay vào mấy cái mặt mụn được chứ? À dạ, em tuổi trẻ chưa trải sự đời. Các bà không để ý đến tôi nữa mà chuyển sang đề tài thẩm mỹ. Dù bị mắng nhưng tôi không cảm thấy buồn chút nào. ngược lại còn thấy phấn khởi vô cùng người ta tôn sùng anh ấy như thần tượng muốn xếp lịch gặp gỡ còn khó còn tôi thì tối nào cũng được ngắm nhan sắc ấy ta làm về nhà tôi nấu hẳn một bữa ngon chiều đãi minh lúc tôi bê mâm ra rửa bát thì mẹ chồng tôi đột ngột kéo lại bát đũa để đó cô phúc rửa giờ con ra siêu thị mua đồ ăn cả minh nữa chở vợ đi nhé vâng việc đi siêu thị mua đồ ăn vốn là của cô phúc Nhưng hôm nay mẹ tự dưng gọi hai đứa như vậy, tôi cũng ngầm hiểu ý đồ của mẹ chồng. Bất xác hai má tôi đỏ ửng lên, chắc vì mẹ thấy dạo này hai đứa hơi nhạt nên tạo cơ hội cho tôi và anh gần gũi nhau hơn. Mình chở tôi bằng em Mercedes, thế nhưng anh không đưa tôi đến siêu thị bình thường mà lại đưa hẳn đến trung tâm thương mại. Tôi có hỏi nhưng anh im lặng không nói. Cái người này, lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh như tảng băng, chẳng biết thế nào mà lần. Gửi xe xong, chúng tôi đi thang máy lên tầng trên của khu trung tâm thương mại. Tôi khẽ nhìn trộm Minh, anh rất cao, tôi chỉ có thể đứng đến ngực anh. Khẩu trang và kính dâm không thể nào che đậy đi sức hút từ con người anh. Dù không thấy mặt, nhưng mấy bạn nữ trong thang máy cứ nhìn trộm anh mãi. Bất giác tôi cảm thấy tự hào biết mấy, khi được sánh bước cùng Minh. Lúc thang máy mở ra, Minh còn chủ động kéo tay tôi, trước con mắt hâm mộ của rất nhiều người. Tôi khẽ tưởng tìm cười, đang định tìm quầy thực phẩm thì Minh đã kéo tôi ngay vào thương hiệu quần áo đắt đỏ. ơ sao lại vào đây? Chúng ta đi mua thực phẩm cho mẹ mà. Minh thở dài ảo não, mang tiếng là vợ tôi thì biết cách đòi hỏi chút đi, không thấy thời trang của mình đang có vấn đề à? Tôi nghe xong thì không biết nên cười hay nên cáu vào lúc này, dù ngoài miệng anh ta phản nàn như vậy nhưng đều là vì muốn tốt cho tôi. Thế thì vào mấy cửa hàng bình dân là được rồi Không cần vào mấy chỗ đắt đỏ như thế này đâu Người ta thấy chồng có tiền Còn tìm cách tiêu cho hết Cô cứ ngờ ngờ thế này Bảo sao bị người khác lừa Anh Dạ xin chào anh chị Cửa hàng bên em đang về rất nhiều mẫu mới Mời các anh chị tham khảo qua Tiếng cô nhân viên nhanh nhẹn cất lên Tôi còn chưa kịp nói gì Thì minh đã nói có mẫu nào mới nhất đắt nhất Thì mang hết ra đây cho cô ấy chọn Cô nhân viên nghe vậy thì mắt sáng lên hai vì sao, cơ bản nhìn những đồ hiệu minh mạc trên người, đã đủ hiểu anh ta là khách hàng VIP, vậy nên cô ta liền đáp vâng xả rồi nhanh chóng đi lấy. Không cần như vậy đâu, tôi thế nào cũng xong. Tôi không muốn khi đi cùng tôi, người ta nghĩ cô là ô xin của tôi. Anh, xạng thưa chị, đây là bộ siêu tập Xuân Đông mới nhất của bên em đây ạ. Tôi ủy khuất gắn chặt môi, thấy cô nhân viên vất vả đến vã mồ hôi. Tôi đành phải lựa mấy bộ Chọn xong mà tôi vẫn thấy phân vân giữa hai bộ Vì màu sắc kiểu dáng của chúng khá tương đồng Tôi phân vân nghĩ chồng mình làm thẩm mỹ Chắc chắn phải có mắt nên quay ra hỏi Anh thấy tôi nên chọn cái này hay cái này? Mình đang check tin nhắn Thấy tôi nói thì ngước lên nhìn Cô suy nghĩ nhiều thế Chọn luôn cả hai cho đỡ tốn thời gian Nhưng mà nó giống nhau Ai ngờ minh quay ra nói luôn với nhân viên Gói tôi luôn hai bộ này nhé Không cần thử Dạ Minh Thực ra tôi cũng có máu shopping Nhân dịp được tài trợ miễn phí Nên tôi chẳng mấy chốc không còn thấy ngại Mà càn quét cả cửa hàng Tôi hí hửng xách mấy cái váy hồng công chúa Đi vào phòng thử đồ Sau một hồi loay hoay Tôi quay ra đứng trước mặt Minh Anh thấy thế nào được không Minh bỏ điện thoại xuống ngước lên nhìn Hai hàng lông mày trao lại Không được Ờ tại sao Cô không thấy nó quá hở hang à Lạ lùng chỉ là hở chút ngực Sáng tôi phải mặc mấy kiểu như thế này Mới tôn lên được Mấy chị nhân viên nghe tôi nói xong Thì ôm miệng vì cười Tôi nói không được thay ra Tôi bực mình quay lại phòng thử đồ Thầm lầm nhẩm Đồ gia trưởng đồ chết tiệt Thế mà bảo thích mua gì thì cứ chọn Tôi thử đến mấy chục bộ đồ Lúc ra thanh toán thì tôi tròn mắt vì giá tiền Ấy vậy mà Minh chẳng mảy may xuống tiền Nhanh như cách Huy lật mặt với tôi Thanh toán xong Minh để lại địa chỉ để nhân viên giao hàng tới tận nơi Thấy đồng hồ đã 9 giờ Tôi định nói Minh đi siêu thị mua đồ không muộn Thì anh ta lại tự ý đi thẳng vào một khu quần áo khác Tôi đành phải chạy theo Đi từ từ thôi Sao anh đi nhanh thế hả Lúc vào thì tôi mới cảm thấy sai sai Má ơi Đây là tiệm đồ ngủ tình thú mà Mấy cô nhân viên thấy tôi vào thì súng lại hỏi Chào chị, chị cần tìm đồ ngủ thế nào ạ? Bên em đang có chương trình khuyến mại mua 5 đồ ngủ, tặng một sách toi hoặc trứng dung đấy ạ? Tôi nghe nhân viên nói xong chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống Thấy bóng mình đang khuất dần, tôi đành từ chối rồi chạy theo mình Vừa đuổi kịp đã thấy mắt anh ta dán vào một bộ đồ ngủ màu hồng mỏng tang Tưởng tượng thôi mà mặt tôi đã như bốc khói, không thể hiểu nổi Thị Hiếu hiện nay nữa Thế mà không ngờ Minh lại cầm lên sở chất liệu Nhân viên bán hàng thấy vậy Thì lập tức đon đà Đây là kiểu sáng mới nhất bên em đấy ạ Vì độ độc lạ của nó Nên chỉ có một chiếc duy nhất thôi Nếu cô nhân viên chưa kịp nói xong Minh đã đưa cho cô ta Tôi lấy cái này Tôi chố mắt vì kinh ngạc Còn chưa kịp nói gì thêm Thì anh ta đã nói với nhân viên Còn loại nào độc lạ Mà chỉ có một loại duy nhất nữa không Có anh ạ, quan trọng là anh thích kiểu dáng thế nào Vừa nói cô ta vừa liếc tôi từ đầu đến cuối Để phân tích kích cỡ Tôi bị nhìn đến phát thẹn Định kéo tay Minh ai ngờ Anh ta nói một câu khiến tôi bật ngửa Có kiểu nào nhìn vừa trong sáng lại vừa khiêu gợi Số đo khoảng 90, 60, 93 không Lệ thánh thần ơi Tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống vái Minh Vì không đỡ nổi Tại sao anh ta có thể biết số đo của tôi Chỉ bằng một cái liếc mắt như vậy. Cô bán hàng nhìn tôi như muốn nói. Cô thật có phúc khi có người chồng như vậy. Bởi đi siêu thị đã biến thành buổi mua bán oái oăm như vậy đấy. Mình chọn thêm mấy bộ ngủ nữa rồi đi ra thanh toán. Mấy cô nhân viên gói hàng kỹ càng rồi nói tiếp. Dạ thưa anh, bên em đang có chương trình khuyến mại. Tổng anh mua là 10 bộ, giá trị là 100 triệu, anh có thể chọn một trong hai. Vâng. mình đã rất lạnh lùng dứt khoát khỏi cối cần tôi là đủ rồi tôi bị minh đẩy vào tình thế oái âm. mặt đỏ không khác gì hòn than vì đang ở chỗ đông người nên tôi không dám ho he một câu chỉ đang nhìn mấy cô nhân viên đang nín cười khiến tôi thật muốn chui đầu vào túi áo đi ra khỏi cái nơi khủng khiếp ấy mà chán tôi lấm tấm mồ hôi lập tức tôi bám lấy tay minh hỏi anh mua mấy đồ đấy về làm gì còn hỏi Nhưng tôi không mặc mấy đồ như vậy đâu. Rồi sẽ đến lúc phải mặc. Câu nói đầy hàm ý của Minh khiến tôi phải ngơ ra. Đang định nói tiếp thì Minh sẽ vào siêu thị thực phẩm, khiến tôi cũng phải đi theo. Mãi sau này tôi mới biết, tất cả đều nằm trong tính toán của Minh. Tôi vĩnh viễn chỉ là con thỏ non nớt, bị gã thợ săn đánh bẫy mà thôi. Tôi lấy từ túi áo ra một lô danh sách những thực phẩm cần mua. Lúc tôi đang tìm mua hoa quả, thì... Tôi thấy quầy bán mấy đồ chuyên dụng nghĩ đến việc ở nhà cũng sắp hết nên tiện đường tôi rẽ vào mua. minh thấy tôi nhặt mua mấy thứ đó thì tiến tới lấy ra một thứ đồ vật nhìn giống cái cốc rồi hỏi Sao không dùng cái này? Thứ anh ta đang cầm trông rất quen mà nhất thời tôi không nhớ ra. Tôi hiếu kỳ hỏi Minh Đây là thứ gì vậy? Cô không biết à? Ừ, thấy trên mạng nhưng chưa từng dùng qua. Minh nhìn tôi chằm chằm sau vài giây Đáy mắt anh ta hiện lên ý cười rồi để lại vật kia ở chỗ cũ Thôi dùng cái kia cũng được Ơ đó là gì vậy Thấy bảo hình như là dùng tốt hơn băng đến ngày của phụ nữ đúng không Trả con không nên hỏi nhiều Lạ lùng người ta không biết mới thắc mắc chứ Ai bảo ai trả con đấy hả Mình mặc kệ tôi nói mà giúp tôi tìm mua thêm mấy đồ nữa Lúc mua xong cả đống đồ cũng đã 11 giờ đêm Tôi cất đồ vào cốp xe của Minh và chúng tôi lại di chuyển về nhà. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Tôi đung đưa đôi chân nhìn ra cửa sổ bên ngoài ngắm cảnh vật đang lướt qua. Trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ vẩn vơ. Mình thấy tôi ngờ ngờ ngác ngác thì hỏi. Đang nghĩ gì đấy? Tự dưng mưa tôi lại nhớ nhà. Ngày trước nhà ẩm thấp nên mỗi lần trời mưa đều rất chật vật. Cũng may là ổn cả rồi. Giờ tôi không cần phải lo nữa. Mình bỗng dưng im lặng, anh không nói gì mà tiếp tục lái xe, nghĩ thế nào tôi lại nói. Nếu hỏi tôi thích điêu tô hơn hay đi xe máy hơn, tôi sẽ không ngần ngại chọn xe máy, mặc dù biết mình sẽ bị ướt, bởi vì kỷ niệm của tôi thường gắn với chiếc xe máy của bố. Dù trời nắng hay mưa, bố cũng sẽ đưa tôi bằng chiếc xe gem cũ kỹ, dù giờ thì nó thở không ra hơi. Nói đây đây tôi lại bật cười. Anh có biết nơi chú bình yên nhất trong cuộc đời này là đâu không? Đối với tôi chính là bởi lưng vững chãi của bố. Mỗi khi trời mưa như thế này, tôi thích nhất được ngồi sau lưng bố, cảm nhận những giọt nước mưa đang thấm lên đầu ngón tay mình. Tôi không biết mình đã nói luyên thuyên gì với mình nữa. Chỉ thấy lúc trời mưa, lòng vỗng thật nhiều tâm sự, sau cùng tôi lại nói. Cảm ơn anh, dù cuộc hôn nhân của chúng ta là ép buộc, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn anh. Bởi anh đã thực hiện những điều mà tôi không thể. Cảm ơn vì đã yêu thương gia đình tôi nhiều đến thế. Bầu không khí của hai đứa bỗng trở nên trầm lắng. Tôi cứ đưa mắt nhìn ra khung cảnh xa xăm bên ngoài. Bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn cô độc bút qua tầm mắt. Khiến tôi khựng lại. Tôi vội quay ra nói với Minh. Dừng xe. Dừng xe tôi muốn xuống. Lúc nãy tôi vội không để ý. Giờ nhìn xuống mới thấy một tay Minh đang để ở vô lăng. Tay còn lại đang gần chạm đến tay tôi Hình như tôi đã vô tình phá vỡ khoảnh khắc nào đấy thì phải Mình quay mặt tỏ vẻ chưa hề có chuyện gì xảy ra Cách anh ta lật mặt còn nhanh hơn cả Huy thật nể Mình phanh kít xe lại giữa chừng rồi hỏi Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe? À tôi có việc một chút đợi tôi nhé Nói đoạn tôi mở cửa xe bước xuống rồi chạy vội ra cốp xe Lấy mấy gói bánh với chai nước rồi chạy thật nhanh đến chỗ bà lão ăn xin mình vừa thấy trên đường. Bà ấy có gương mặt khắc khổ áo quần rách dưới. Đang nằm co do dưới chân cầu. Trên người vẫn còn một tấm áo mưa. Tôi thấy vậy thì liền cởi áo khoác ra đưa cho bà ấy. Trời lạnh cháu không có gì nhiều cháu biếu bà ạ. Bà lão cảm động tôi tay run run đưa ra nhận lấy mấy món đồ trên tay tôi. Cảm ơn cháu, cháu thật tốt. Dạ ở đây cũng gần chỗ cháu làm thôi Nếu mai bà vẫn ở đây thì tầm chiều cháu lại ra nữa nhé Đôi mắt xám đục của bà rơm rớm trực khóc Cháu thật tốt, bà cảm ơn Dạ cháu xin phép, giờ cháu phải đi ạ Bà lão ôm hộp bánh tôi cho vào ngực Nước mắt giàn ruộng gật đầu Làm xong việc đó không hiểu sao Tôi cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều Tôi chạy vội về phía xe minh rồi mở cửa bước vào Sao không bảo tôi quay đầu Chỉ là một đoạn thôi mà, tôi chạy bộ ra được Với lại quay xe thì thành ngược chiều mất Mình không nói mà cởi áo khoác da ra Rồi đắp lên người tôi Lúc này tôi mới để ý Vì lúc nãy trời mưa Nên cả người tôi ướt sũng như chuột lột Thậm chí còn lộ hớ hênh nội y trắng bên trong Cảm ơn anh nhé Tôi cần tìm tài liệu ở chung cư cũ Cô có muốn đi cùng không? Tôi gật đầu lia lịa Có mấy khi chúng tôi đi cùng nhau Được chỉ sợ về muộn bố mẹ mắng Ngày tôi nói xong thì Minh khẽ bật cười Chạy xe khoảng 15 phút thì đến chung cư Tham City của Minh Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây đúng là nơi ở ban đầu của Minh Khi tôi bám giết lấy anh ta Chúng tôi đi thang máy lên đến phòng của Minh Anh ta nhập mật mã rồi mở cửa bước vào Bên trong không gian rất hiện đại tiện nghi Phía trước còn có cửa sổ sát đất nối liền với chân nhà Tôi tò mò bước đến nhìn ở góc độ này. Tôi có thể nhìn thấy cả một thành phố ngoằn ngoèo đang ở dưới chân mình vậy. Thật thích nếu được sống trong một không gian thế này. Mình vào phòng riêng một lúc rồi bước ra đưa cho tôi một chiếc áo nỉ. Thay đồ ra đi không cảm. Tôi nhận lấy đồ của anh rồi mau chóng thay ra để hong khô. Chiếc áo thùng thỉnh của Minh biến thành váy khi mặc lên người tôi. Trong lúc chờ Minh tìm tài liệu Thì tôi ngồi ở ghế sofa xem phim. Ở trong túi đồ có bánh dâu tây đấy. Nếu đói thì lấy ra. Tôi bất ngờ đáp. Lúc nãy anh mua hả? Ừ. Có lẽ mà nhặt đồ nên tôi không biết. Mình đã mua bánh cho mình. Anh ta còn biết rõ sở thích của tôi nữa chứ. Tôi vui vẻ mở túi đồ ra. Ngoài thực phẩm thì bên trong đúng là có bánh dâu tây. Bụng bỗng sôi lên. Tôi lấy ra rồi đặt lên bàn thưởng thức. minh từ trong phòng riêng đi ra trên tay là một quyển sách bọc da dày cộp bánh ngon lắm ra đây ăn nè thấy tôi mồm nhe nhát kem minh cau mày không hài lòng anh bước đến nhưng không phải để ăn mà là vòng sau lưng tôi sau đó vén toàn bộ tóc của tôi ra sau lưng còn giúp tôi tết tóc ăn mà không buộc tóc lên Lượm thuộm bị minh mắng nhưng tôi không thấy xấu hổ chút nào Còn cảm thấy vô cùng ấm áp khi anh chăm sóc, buộc tóc cho mình như vậy. Anh biết tết tóc hả? Giờ mới biết đó. Buộc gọn tóc cho tôi. Mình ngồi xuống bên cạnh, tôi liền lấy ra một miếng bánh thơm ngon rồi đưa ra trước mặt mình. Anh có muốn ăn không? Ngon lắm đấy. Tôi không ăn đồ ngọt, có kem, đặc biệt là những đồ thiếu khoa học thế này. Tôi bĩu mồi, đột nhiên muốn trả đũa vụ siêu thị ba nãy. Nên chẳng sao dự đưa bánh kem tới môi mình Để miệng anh ta dính kem rồi tinh nghịch cười hì hì Sau đó nhét cả miếng bánh vào miệng mình Dĩ nhiên minh hoàn toàn không bao che cho hành động xấu tính này của tôi Lại còn cái tướng ăn không giống ai Cả mười ngón tay, miệng và má tôi đều dính kem Bình thường tôi sẽ không để cho ai thấy bản thân mình kém vệ sinh như vậy Nhưng đột nhiên trước mặt minh Tôi lại muốn như thế để chọc anh Ngon thế này mà anh không được ăn. Thật phí mà. Tôi bày ra tư thế mèo con, cong mười đầu ngón tay lại rồi gừ gừ như mèo. Mèo, mèo, mèo. Tôi là con mèo và tôi đã ăn hết bánh rồi. Và anh sẽ không được ăn bất cứ miếng nào. Minh nhìn tôi không nổi mà phải nhếch môi lên cười. Sau đó anh cầm lấy cổ tay tôi đưa lại miệng anh. Hay động tiếp theo thật khiến tôi nhín thở. Mình đưa từng ngón tay dính kem của tôi vào miệng ăn, nhẹ nhàng dùng lưỡi mút hết kem trên 10 đầu ngón tay của tôi. Không phải vừa nãy anh ta vừa nói không ăn đồ ngọt, sao lại có thể hành động mất vệ sinh như vậy được nữa? Tôi theo quán tính muốn rủ tay lại, nhưng cổ tay đã bị anh giữ chặt, những ngón tay chợt nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh làm gì vậy? Mình hô lên 10 đầu ngón tay tôi, lấy đi toàn bộ phần kem dư thừa, Có chút kem còn sót lại trên khóe miệng mình Anh đưa lưỡi liếm sạch Hành động vô cùng khiêu gợi Mình chỉ dừng lại ở động tác mở ám đó và nói Không phải cô đã nói ăn hết bánh kem sao Tôi chỉ có thể thưởng thức như vậy thôi Rõ ràng ý muốn của anh ta không phải vậy Tôi đã nhìn thấy ngọn đuốc cháy rực trong đôi mắt anh Nhưng anh đã kìm nén nó Thấy mình định đứng dậy Tôi bỗng cảm thấy trống trải Tôi là vợ anh ta kia mà Là do dạo này tôi xấu đi nên mất hấp dẫn à? Minh nhớ mà nhìn tôi Đang nghĩ đi đâu vậy? Có phải là do tôi mọc mụn xấu Nên anh mới bỏ đi không? Minh nghe lý do của tôi mà bật cười Cô có như thế nào thì vẫn là vợ tôi thôi Tôi không quan tâm mấy điều đó Vừa nói Minh vừa xoay lưng tính rời đi Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy Hàng vạn con kiến lửa dài vò Anh rốt cuộc là kiểu người thế nào? Tại sao lại có thể tự cao với vẻ hấp dẫn của mình như vậy? Không được, hôm nay tôi nhất định phải cho anh biết. Không chỉ anh mới quyến rũ, tôi cũng có khả năng làm vậy. Minh, anh nói chuyện đó, anh không phải là người chủ động đúng không? Minh chợt dừng lại, anh xoay lưng nhìn tôi, mặt đối mặt. Trong đêm tối, đôi mắt anh sâu như biển rộng. Ừ, vậy thế này có được không? Tôi lập tức kéo Minh xuống ghế rồi ngồi lên đùi anh. Bầu không khí giữa hai đứa căng thẳng hơn bao giờ hết. Mình bị kéo xuống bất ngờ thì hơi ngạc nhiên. Tôi mặc áo nỉ của Minh, thế nên khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn được ngăn cách bằng một lớp vải mỏng và dường như Minh cũng ý thức được điều đó. Tôi vốn không giỏi mấy kiểu câu dẫn thế này, nhưng hôm nay tôi muốn thử, tôi muốn xem xem một người đàn ông thanh cao như Minh sẽ có bao nhiêu phần kiềm chế. Trong giây phút kịch tính ấy, tôi đã nghĩ đến việc trao cho anh. Bởi chúng tôi đã gắn bó một quãng thời gian dài Cũng trải qua rất nhiều sóng gió Hơn nữa anh ấy lại là chồng của tôi Thế nhưng điện thoại từ túi Minh bỗng reo chuông Âm thanh ấy như đang lôi kéo cả hai người Rời khỏi cơn sóng tình ái dân trào Minh đột ngột dừng hành động ấy lại Tôi cũng như thức tỉnh mà vội vội vàng vàng kéo áo lại Đầu tóc anh trở nên lộn xộn. Lần đầu tiên tôi thấy anh lúng túng Xin lỗi Vừa rồi anh không kiểm chế được. Không sao. Nói đoạn, Minh bật dậy cầm lấy điện thoại rồi bước vào phòng riêng nghe điện. Để lại tôi với hỗn độn cảm xúc dâng trào. Thật tệ, tại sao tôi lại cảm thấy trống trải đến thế này? Trở về nhà tôi nằm chằn chọc mãi, chẳng ngủ được. Hơi thở đều đặn của chồng khiến tim tôi cứ đập loạn hết cả lên. Tại sao sau những chuyện đã xảy ra, anh ấy vẫn có thể ngủ được nhỉ? Không hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm mà chủ động làm việc ấy nữa. Liệu anh ấy có nghĩ xấu về tôi không chứ? Ôi, phát điên lên mắt. Tại vì lúc đó tôi thấy anh rửng dưng nên muốn chủ động để xác định mối quan hệ của cả hai. Thế nhưng mà... chết tiệt thật. Tôi thở dài một hơi, cố xua đi toàn bộ suy nghĩ trong đầu, rồi nhắm mắt ngủ. Bất ngờ có một bàn tay vươn ra kéo tôi vào lòng. Ngủ muộn không tốt đâu Tôi thấy rõ hơi thở của anh ấy Đang phả vào gáy mình Mùi hương quen thuộc càng lúc càng hiện hữu rõ rệt Minh, ngủ Nhưng em muốn nói chuyện Chuyện gì để sáng mai nói Tôi rất muốn hỏi Anh có tình cảm với em không Anh có những cảm xúc như em Đang trải qua không Thế nhưng tôi lại không có can đảm Thay vì đó lại hỏi Anh thấy em có hấp dẫn không Lúc nãy anh vẫn chưa trả lời em. Hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác trên đời này. Hai má tôi đỏ ửng Vậy tại sao anh không... Tôi còn chưa nói hết thì Minh đã đặt tay lên miệng tôi. Anh khẽ thì thầm vào tai Muộn rồi ngủ đi. Mai anh đi làm sớm. Tôi nuốt nước bọt khẽ gật đầu lia lịa Minh ở sau lưng tôi hài lòng. Anh khẽ vuốt tóc để tôi dễ ngủ. Ngoan. Thôi mặc kệ. Biết được tôi hấp dẫn trong mắt anh là được rồi. Chúng tôi là vợ chồng còn rất nhiều thời gian bên nhau. Thế nên không việc gì phải vội cả. Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến thôi. Câu trả lời của anh khiến cho tôi an lòng, dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Hai tuần sau, những con mụn trên mặt tôi bắt đầu khô lại và rụng dần. Tổng thể đã giảm đi 30%. Hôm nay mình thông báo anh sẽ về sớm. Thế nên sau khi rửa bát xong, Tôi đã ngồi trên giường chờ đợi 9 giờ tối anh về Điều đầu tiên anh làm là tắm rửa sạch sẽ Sau đó bắt đầu đeo găng tay Chuẩn bị dụng cụ Nhìn anh như vậy tôi hiếu kỳ nói Ơ anh làm gì vậy? Lại cần khám nữa à? Mình chuẩn bị xong thì nói Nằm xuống đi Ơ nhưng mà đang đỡ rồi mà Em mắc bệnh nói nhiều đấy à? Thấy mình bắt đầu cao có Tôi đành miễn cưỡng nằm xuống để anh khám. Thế nhưng khi thấy mình bôi thuốc đỏ lên da, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi bất an. Anh làm gì đấy? Ai ngờ đâu, mình lấy ra một cái que sắt trông vô cùng nguy hiểm. Anh còn không quên dặn dò. Nhắm mắt vào, cố chịu đau nhé. Ờ. Rồi ánh đèn sáng, tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt nhập tâm của mình. Thấy anh bắt đầu làm việc, tôi đành nhắm tịt hai mắt lại. Và sau đó một cơn đau thấu trời xanh đã xuất hiện. Á, đừng có rãi rụa. Đau thế này sao mà không rãi rụa được, em có phải búp bê đâu. Sao anh không nói luôn là nặn mụn đi, lại còn tỏ vẻ bí ẩn, đau chết người ta rồi. Á á, chỗ đó không được, ôi. Đau, đau lắm, em không chịu được đâu, thôi dừng được không. Đừng, đừng nhấn mạnh, thôi em xin anh đấy. Để dùng thuốc nó tự dụng đi, em không chịu nổi nữa. Tiếng thét của tôi khiến cho Minh giật mình làm rơi quen nạn mụn, bỗng phọt một tiếng. Tôi ý thức được điều gì đó liền thất kinh mở mắt ra. Trước mặt tôi là gương mặt rất rất đẹp trai, tự như một nam tài tử Ấn Độ quyến rũ. Tất cả đều rất ổn, cho đến khi tôi nhìn thấy một vật thể lạ đang bám trên mắt kính của Minh, rồi từ từ trượt xuống. Mà lúc ấy mặt Minh cũng thốn không kém gì tôi, thế nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dừng lại thao tác đứng dậy lấy một que kim lại mới Tôi lúc ấy chỉ muốn chui đầu vào cái sọt rác luôn cho rồi Tại sao lại có thể đến nông nỗi này kia chứ ngủ rốt dùng kem trộn để rồi Mặt đầy mụn làm gì kia chứ Ôi trời ơi là trời Đến nhục là nhục Em, em xin lỗi để em lấy giấy lau giúp anh Tôi chưa kịp làm gì thì Minh đã lấy khăn giấy lau sạch sẽ mắt kính của anh Đường đường là một bác sĩ Tiếng tăm lễ lừng trên thương trường Người nổi tiếng muốn được anh phẫu thuật chưa chắc đã đến lượt, thời gian của anh là vàng bạc, vậy mà giờ đây anh phải hạ mình kiên nhẫn nặn từng cái mụn cho vợ, lại còn bị nhân mụn của tôi bắn lên mắt kính nữa. Tôi thực sự đã đánh mất hết danh dự của mình trước mặt anh rồi. Tôi cố gắng nuốt xuống sự nhục nhã của bản thân mà cất tiếng nói. Hay là thôi để mụn tự dụng đi anh, nặn đau lắm với cả em thực sự không cố ý mà. Mình không quan tâm mà chỉ cặm cụi tỉ mẩn sát khuẩn dụng cụ, rồi ngồi lại vị trí cũ. Có vẻ như anh vẫn chưa bỏ cuộc với ý định đó. Nhìn gương mặt đẹp trai ấy đang phải nặn mụn cho mình mà tôi thương xót. Thôi mà. Mình kiên nhẫn đáp. Mụn lành đôi khi vẫn để lại những tổn thương sâu ở dưới da bị che lấp bởi da lành bên trên và sẽ là vị trí tái phát mụn tùy vào nguyên nhân và tiên lượng mức độ sâu của tổn thương mà bác sĩ quyết định có cần nặn mụn hay không. Nghe mình nói xong, tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay, yên phận nằm lại vị trí cũ để anh tác nghiệp. Hận đời vô đối, trong đầu tôi thầm chửi thề cái nhãn hàng đa cấp mà mình đã từng nhập hàng về. Nghĩ thế nào trong đầu tôi, lại nảy ra một câu nói. Hãy trân trọng người đàn ông luôn ở bên cạnh bạn trong khoảnh khắc xấu nhất. Dù bạn nổi mụn cũng không bỏ bạn, mà ngồi cạnh kiên nhẫn nặn từng cái bụng cho bạn. Câu này có vẻ hay, lát nữa tôi thử đăng tút viết bài xem sao. Thế nhưng vẫn không thể phủ nhận nạn mụn là thứ kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi cảm giác đau dã man đến như thế. Hai tay cứ bấu chặt lấy ga giường không dám kêu đau vì sợ làm minh mất tập trung. Đến khi nạn xong khóe mắt còn ươn ướt vì quá đau. Thấy minh đi rửa tay rồi tôi mới cầm gương lên soi. Nhìn mặt mình lúc bấy giờ không khác nào tổ ong bầu. Em còn đau không? Tôi sụt xịt lắc đầu lia lịa Chịu khó một chút. Sau này đừng dùng linh tinh nữa Vâng Nhìn mặt mình tôi còn thấy ghê nữa là Minh Thế mà anh chẳng mảy may bận tâm Tắm sửa xong anh lại đi vào phòng Lấy điện thoại ra Chụp ảnh ra mặt tôi Tôi bắt đầu thấy hiếu kỳ Vì từ hồi tôi bị mụn Anh ấy rất hay lưu lại ảnh mặt tôi Anh làm gì vậy Anh thấy em có nét Sau này khỏi mụn làm gương mặt đại diện Cho thẩm mỹ viện nhé Tôi không tin nổi mà hỏi lại Sao cơ? Biết thế đã, sau khi em khỏi rồi bàn tiếp. ơ nhưng mà, gương mặt đại diện phải lấy hình ảnh của người nổi tiếng, người mẫu ca sĩ các thứ chứ. Chưa em có miếng phêm nào đâu. Đây là thuốc cho đợt điều trị mới. Nhớ thứ tự để mà dùng. Vâng. Tự Dương Minh nói vậy khiến tôi hoang mang. Trong đầu thầm nghĩ, chắc anh ấy chỉ nói cho vui chứ tôi nào phù hợp chứ. Đèn điện tắt. Mình chẳng thấy ghê sợ sau vụ nạn mụn mà vẫn theo thói quen ôm tôi ngủ như mọi khi. Thật không hiểu nổi tại sao anh lại lấy tôi làm vợ. Trong khi xung quanh không thiếu những lựa chọn, tôi thì nhan sắc xuống cấp, nghĩ lại mà buồn vô cùng. Không ngủ được tôi lại hỏi Minh Anh có thấy xấu hổ vì vợ anh xấu đi không? Em không xấu, bớt nghĩ linh tinh đi. Nhưng mà em tự ti lắm, chắc anh sẽ thấy em ngu lắm đúng không? Chồng làm bác sĩ thẩm mỹ mà vợ lại đi dùng kem trộn đến nổi mụn Không suy nghĩ nữa, qua rồi thì cho qua đi Nhưng mà anh không thấy ghê thật chứ Anh sẽ chờ em khỏi mặt chứ Anh nói không nghĩ nữa, ngủ sớm cho anh Mai anh đi mổ sớm Vâng, sau này nếu có dùng sản phẩm nào Em nhất định sẽ hỏi qua anh trước Cảm ơn anh Dứt lời tôi chủ động đặt lên Một nụ hôn lên môi minh Môi anh rất mềm mại Lại thơm nữa Trong đêm tối, tôi thấy rõ khóe miệng anh hơi cong lên. Anh không thích cảm ơn bằng lời nói. Vậy anh muốn thế nào? Chiều mai mang cơm cho anh. Vâng, em nhớ rồi anh ngủ ngon. Trái tim tôi cảm thấy ấm áp biết mấy. Tự dặn mình phải cố gắng thật đẹp. Phải đẹp hơn cả trước kia để quyến rũ lại chồng. Khi trời vào đông, nhu cầu mua giày cao gót của khách hàng giảm rõ rệt. Dù chủ shop đã nhập nhiều các loại giày thu đông như bốt, da, nhưng vì chưa đến Tết nên nhu cầu mua hàng của các chị em chưa tăng trưởng. Mấy ngày ế ẩm tôi lại ngồi nghe các chị buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau. Này, hôm qua tao vừa làm thu nhỏ em bé trên Lavis đấy. Tôi nghe xong mà trột dạ. Cứ liên quan đến từ Lavis là tôi lại giỏng tay hết cỡ để nghe ngóng. Thật á, bên ấy làm đắt vậy mà mày cũng làm à? Ừ thì đợt làm mũi ương quá nên tao đăng ký luôn Mà chồng khen đáo để đấy nhé Tôi lo lắng tham gia vào cuộc nói chuyện Thế bác sĩ Minh làm cho chị à? Bà Thảo bĩu môi đáp Cái con ngố tàu này Mày phát biểu ra câu nào là tao thấy ngơ câu đấy Nghĩ gì mà anh ta động ngón tay vào mấy cái này chứ Người ta là chủ đấy, nằm mơ đi Tôi vui như mở cờ trong bụng Dù sao tôi cũng là phụ nữ, cũng có chút ích kỷ Công việc của chồng có thể thông cảm được, nhưng nếu biết chồng hàng ngày ngắm người khác thì cũng có chút khó chịu. Ngày hôm sau, tôi đem cơm trưa đến thẩm mỹ viện Minh làm việc. Lúc bước vào, tôi không ngừng lướt mắt ngó dọc ngó xuôi. Thật nề phục, ốc tưởng tượng của kiến trúc sư, nhìn chẳng khác nào cung điện cho vua chúa vậy. Đẹp quá! Ngoài đại sảnh còn có hàn phòng riêng cho khách hàng ngồi chờ, còn được phục vụ đầy đủ trà bánh không khác gì ở khách sạn 5 sao. Bảo sao mấy chị nhân viên chỗ tôi dỉ tay nhau, nơi này chỉ dành cho cách khách hàng thượng lưu. Lễ Tân thấy tôi đi vào thì nhau mắt hỏi. Chào chị, bên em có thể giúp gì được cho chị? À, tôi đến mang cơm cho bác sĩ Minh. Ngày tôi nói xong, cô Lễ Tân tròn mắt kinh ngạc. Cô ta nhìn tôi từ đôi dép cho đến mái tóc. Như thể không tin nổi một con bé ớt ơ như tôi có thể lạc được vào chỗ này vậy. Chị là ai mà lại tìm gặp bác sĩ Minh à? Không biết chị có hẹn lịch trước không? Chứ bác sĩ Minh rất bận ạ. Không cần hẹn trước, tôi là vợ anh ấy. Cô không tin thì gọi điện đi. Cô Lễ Tân nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Sau cùng lại quyết định nhấc điện thoại lên, bấm số. Trong lúc gọi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn tôi. Đó là một đôi mắt thiếu thiện cảm. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Cô ta nghe điện thoại xong, thì lập tức mặt mày giãn ra. Thái độ quay ngoắt 360 độ. Thể hiện sự kính cẩn đối với tôi. Dạ chị vào đi ạ. Bác sĩ Minh đang chờ chị. Ừ. Định cho cô ta một bài học vì tội khinh người. Nhưng thiết nghĩ không nên để tâm và so đo. Mấy thứ nhỏ nhặt này nên tôi thôi. Quan trọng là Minh ăn ngon miệng là được. Phải qua đến mấy cái ngã rẽ ngoằn nghèo phức tạp. Mấy căn phòng tôi mới. Có thể tìm được đến phòng làm việc của anh. Chỗ này đẹp rộng. Mà như mê cung vậy, đi tìm thôi cũng mỏi hết cả chân. Lúc tôi bước đến cửa, thấy cửa vẫn hé mở. Tôi định mở cửa bước vào nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nếu anh đã không yêu Dương, tại sao anh không buông tha cho nó đi tìm hạnh phúc mới? Anh có thể lừa được Dương nhưng anh không lừa được tôi đâu. Nó quá ngây thơ trước một con cáo lão luyện như anh. Anh đừng tưởng tôi không biết. Nó nói cho tôi hết rồi. Anh là cái đồ lăng nhang ngoại tình. Tại sao còn cố chấp giữ nó là vì trách nhiệm? Anh không thấy hổ thẹn với cái thứ trách nhiệm nửa mùa của mình à? Nếu đã là chồng thì làm chồng cho đáng đi. Không làm được thì buông tha cho nhau. Giờ nó thích người khác anh cũng cấm cản là thế nào? Tôi nhíu mày, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Người đang phát ngôn những câu ấy lại chính là Hồng Anh. Mình không đáp, anh chỉ lặng lẽ dựa vào ghế bình thản nhìn Hồng Anh. Anh nghĩ mình sẽ duy trì được cái hạnh phúc giả tạo này được bao nhiêu lâu? Dù sao vợ anh cũng là em gái của bạn thân anh. Nếu anh không thương nó thì cho nó đi tìm hạnh phúc mới. Cớ sao lại gieo vào đầu nó những ảo tưởng về cuộc hôn nhân này chứ? Anh không thấy nó đã vui vẻ thế nào khi ở bên Long à? Anh... Tôi không nghe nổi nữa mà đẩy cửa đi vào. Hồng Anh thấy tôi thì giật mình. Đủ rồi. Mày đang nói cái gì đấy hả Hồng Anh? Tao đâu có nói với mày những lời như vậy. Hồng Anh chột dạ, nó run rẩy đáp. Tao, tao chỉ muốn tốt cho mày và đòi lại công bằng cho mày. Tốt, nhưng tao đâu có bảo mày đến đây nói thế này với chồng tao, mày sao vậy? Tao... Minh nhìn tôi rồi lại nhìn sang Hồng Anh. Đôi mắt của anh trở nên thâm sâu khó lường. Bầu không khí giữa ba người trở nên căng thẳng. Bất giác anh đành mở lời. Tôi biết rồi, cô về đi. Hồng Anh giữ chặt lấy túi sách, nó chẩn chừ một lúc. Biết không thể ở đây nên đành ra về Trước khi lướt qua Nó còn thủ thị vào tai tôi Tao làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho mày Nói xong nó rời đi Cánh cửa phòng khép lại Thú thật lúc đấy tâm trạng tôi hỗn độn Không khác nào nổi cám Tôi không hiểu tại sao Hồng Anh Lại tự tiện đến đây nói những lời như vậy Dù rằng chuyện giữa tôi và Long đã qua lâu rồi Hiện tại tôi cũng đang sống rất vui vẻ với chồng Nó làm vậy để làm gì kia chứ Thấy tôi cứ đứng y một chỗ Mình lên tiếng Đừng nghệt mặt ra đấy nữa Mình ăn cơm nhé Tôi băn khoăn đi đến Để cặp lồng cơm xuống bàn Ngoài chuyện đó ra Nó còn nói gì với anh nữa không Mình bình thản mở hộp cơm tôi làm Rồi bình thản thưởng thức Không em ngồi xuống ăn đi Anh không để bụng đấy chứ Anh không hẹp hỏi đến vậy Em chẳng có gì với Long cả Anh biết, ăn đi. Nhưng, ăn đi. Chồng tôi lúc nào cũng cư xử một cách bí ẩn như vậy, khiến tôi có đôi chút khó chịu. Nhưng dù vậy tôi vẫn ngồi xuống bên cạnh anh. Em không hiểu tại sao nó lại làm vậy nữa. Có thật là anh không để ý không? Điều anh để tâm vào lúc này đấy là em chưa ăn, ăn đi. Tôi dầu dĩ thở dài, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của minh thì không đành lòng phá đi bữa trưa của anh. Đành ngoan ngoãn nghe lời dùng bữa của anh. Dùng bữa chưa xong, Minh thấy tôi vẫn lo lắng thì nói. Anh ổn, em tin anh là được. Vâng, em nhớ rồi. Quãng đường trở về nhà như ngày một dài ra. Tôi không hiểu tại sao Hồng Anh lại làm như vậy với tôi. Từ trước đến nay, nó vốn là đứa thông minh. Thường xuyên đưa ra những lời khuyên chín chắn. Là người bạn khiến tôi tin tưởng nhất. Vậy mà hôm nay, nó lại hành động một cách hồ đồ. Nếu tôi không đến và giải thích với mình Thì mọi chuyện sẽ thế nào đây Chúng tôi sẽ hiểu lầm nhau Và tiếp tục xung đột với nhau mất. Khó khăn lắm mới có thể gần gũi nhau một chút Nghĩ mãi, nghĩ mãi Tôi cũng không hiểu tại sao Hồng Anh lại làm như vậy Hôm họp lớp nó không đến với lý do bận Kể từ ngày ấy Tin nhắn giữa tôi và nó cứ thưa dần Tôi hỏi thì nó bảo Dạo này đang ôn thi với đi làm thêm nên bận Nhưng sau sự việc ngày hôm nay Tôi cảm thấy có gì đó ẩn khuất mà mình chưa được biết. Tôi mang tâm trạng khó chịu trở về nhà, chẳng làm được cái gì ra hồn. Mấy ngày sau nó cũng chẳng chủ động nhắn tin giải thích cho tôi. Điều đó càng khiến tôi bực bội hơn nữa. Thật sự chẳng hiểu bạn thân tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Hồng Anh là một người đặc biệt trong cuộc đời tôi. Chúng tôi thân nhau từ cấp 1. Ngọt vùi đắng cay đều chia sẻ cùng nhau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Dù là thế tôi vẫn chờ đợi hồi âm từ Hồng Anh. Dẫu sao trong lòng tôi, Hồng Anh không chỉ là bạn thân, nó chẳng khác nào người thân ruột thịt với tôi. Tâm trạng chán nản ấy cứ kéo dài khiến tôi không làm được việc gì. Công việc thì bấp bênh thường xuyên đưa nhầm giày với sai cho khách hàng. Bị quản lý mắng tôi không biết phải làm sao để xua đi cảm giác bức thở này nữa. khi buổi làm việc ban chiều kết thúc. Tôi rời khỏi nơi làm việc như mọi khi. Định bắt taxi về nhà, thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc lấp ló đứng ở cửa hàng. Thấy quen mắt, tôi cất tiếng gọi. Hồng Anh Con bé quay ra nhìn tôi, gương mặt có chút nhợt nhạt thiếu sức sống. Vừa thấy tôi gọi, nó liền vui mừng. Ừ, tao đây. Tại sao mày lại đứng đây? Tao đang chờ mày, đi ra đây với tao một lúc. Tao không có nhiều thời gian. Nói đoạn nó cầm tay tôi kéo đi, nhưng trong lòng tôi lại sinh ra bài xích. Nó im lặng suốt quãng thời gian qua không một lời giải thích, giờ lại xuất hiện bất ngờ khiến tôi khó chịu. Có gì thì nói luôn ở đây đi. Không nói ở đây được, đi với tao một lúc, chắc chắn không làm mất thời gian của mày đâu. Chuyện gì, tao không đi. Tao không còn nhiều thời gian nữa. Ý mày là sao? Tự dưng mày đến phòng làm việc của chồng tao rồi nói năng linh tinh. Còn không một câu xin lỗi. Giờ sao tao phải đi với mày? Hồng Anh mất kiên nhẫn. Nó siết chặt tay tôi kéo đi. Mày phải nghe tao nói. Tao không xấu như mày nghĩ. Những điều tao làm từ đầu đến cuối là vì mày. Là muốn tốt cho mày. Chúng ta chơi thân với nhau chục năm. Mày không tin tao nữa à? Mình là một kẻ đáng sợ. Anh ta không như những gì mày nghĩ đâu. Anh ta không hề yêu mày một chút nào. Thực chất anh ta là một con người cuồng kiểm soát. Tao chỉ muốn mày thoát khỏi cuộc hôn nhân đấy thôi. Tôi cố giằng tay nó ra. Mày đang nói linh tinh cái gì đấy? Mày bỏ ra, tao không đi đâu hết. Hiện giờ tao với anh ấy rất ổn. Chẳng có gì bất hòa với nhau cả. Anh ấy cũng không có tính kiểm soát như mày đang nói. Mày không hiểu rồi. Anh ta là một người vô cùng đáng sợ. Là một kẻ vô nhân tính, tàn nhẫn. Mày không biết anh ta đã gây ra tội gì đâu. Ngày hôm nay tao không muốn giấu mày nữa. Tao muốn nói ra sự thật. Sự thật mà tao đã kìm nén rất rất lâu rồi. Mày cần biết để thoát khỏi người đó. Anh ta, anh ta đã bỏ cô ấy ra. Minh đột nhiên xuất hiện khiến tôi bàng hoàng. Hồng Anh thấy Minh đi đến thì giật mình buông tay tôi ra. Mình nghiêm nghị bước đến rồi nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp dịu dàng. Mình về nhé. Anh xin lỗi vì không để đón em được sớm hơn. Lời Minh nói khiến tôi ngập tràn bất ổn Rốt cuộc anh đã nghe được Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chưa Tại sao anh lại chẳng mảy may Dù chỉ một chút Tôi ngỡ ngàng nhìn hồng anh Đôi mắt nó nhìn Minh chất chứa những hận thù Nó đang cố gắng muốn nói với tôi điều gì Câu nói đó là Là giết người ư Tôi bỗng chốc dùng mình Đầu óc trở nên rối loạn Cơ thể như bị rút cạn đi sức lực Mà để Minh đưa đi Đến khi vào trong xe của Minh rồi, tôi vẫn không khỏi choáng váng với những gì đang diễn ra. Trời thần với nhau đã lâu nhưng tôi chưa tưởng thấy nó gấp gáp đến như vậy. Còn những điều kỳ dị kia nữa tất cả là thế nào? Chẳng phải lúc đầu chính nó là người buôn vén ủng hộ tôi cưới Minh. Giờ lại nói nó có bí mật. Mình không phải là người như tôi đang nghĩ. Điều gì đang xảy ra vậy? Tôi bị xoay như trong chóng. Một tay minh cầm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay tôi, dùng chính nhiệt trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho tôi. Tôi thấy có chút sợ, trong lúc mất bình tĩnh tôi đã hỏi anh. Anh có điều gì muốn nói với em không? Mình không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, anh hỏi ngược lại. Em có tin anh không? Tôi nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay tôi. Đột nhiên ký ức của những ngày vừa qua như dội về trong tâm trí. Lần đầu tiên tôi bị bố anh đổ an cho tội trộm đồ. Khi đó tôi cũng hỏi anh một câu thế này. Nhưng anh đã không đắn đo trả lời. Anh tin tôi. Người chăm sóc cho ba mẹ tôi là anh. Người để ý từng tiểu tiết nhỏ trong ngôi nhà tôi là anh. Người không ngại bẩn mà hạ mình tát nước cùng gia đình tôi khi trời mưa. Cũng là anh. Một người đàn ông như vậy không thể xấu xa như những gì Hồng Anh đang miêu tả. Nghĩ về những chuyện đã trải qua cùng nhau. Tôi bỗng như lấy lại được bình tĩnh, cuối cùng mọi nghi vấn trong lòng tôi đều tiêu tan, trái tim tôi như được sưởi ấm trở lại. Em tin. Tôi chỉ nghe theo tiếng nói của trái tim mách bảo mà thôi. Tôi tin anh không phải là loại người như Hồng Anh đã nói. Mình chợt cười, anh không hỏi Hồng Anh đã nói với tôi những gì mà cứ thế lái xe về nhà. Mặc kệ tất cả đi, dù không hiểu tại sao Hồng Anh lại biểu hiện như vậy. Nhưng tôi đã có đáp án cho bản thân mình. Tuy chỉ mới kết hôn vài tháng, nhưng chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Đã từng có lúc nghi ngờ hiểu lầm nhau, nhưng cũng vì thế mà niềm tin của chúng tôi dành cho nhau trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Bữa tối ngày hôm nay, anh còn chủ động nấu cùng tôi. Giờ tôi mới biết anh có một tay nghề nấu nướng rất tốt, phong thái rất thuần thục. Trước giờ em không biết anh lại nấu ăn đấy. Em còn nhiều thứ chưa biết lắm Vậy ư, em thật nò mò Minh chợt xoa đầu tôi một cách ân cần Từ từ anh sẽ nói cho em dần Vâng, em nhớ rồi Dù chuyện của Hồng Anh cứ xoay vần trong đầu Nhưng tôi vẫn cố gắng đi Để ở bên cạnh anh dùng bữa tối Anh gấp cho tôi rất nhiều thức ăn Cô Phúc tranh phần rửa bát Để vun đắp tình cảm cho vợ chồng chúng tôi Mẹ chồng thì đi công chuyện từ sáng chưa về Vậy nên trong nhà chỉ còn lại bố chồng, tôi và Minh. Khi chúng tôi đang ngồi ăn trái cây thì Minh chợt nói Lát nữa qua trung cư của anh lấy đồ, xong mình đi xem phim nhé. Vâng, được ạ. Nói đoạn Minh quay ra nói với bố Bọn con xin phép, tối nay bọn con không về nhà. Trung cư và không về nhà là hai cụm từ vô cùng nhạy cảm. Bất giác hai má tôi hồng lên, tôi đang nghĩ xa xôi cái quái gì thế này. Đúng là điên thật rồi. Bố chồng tôi không đáp, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn chúng tôi rồi hử lạnh, xong lại tiếp tục đọc báo. Tôi lên nhà thay bộ váy đẹp rồi xuống đi cùng với chồng. Minh chở tôi trên chiếc bọt chơi yêu thích của anh. Suốt dọc đường đi anh còn chủ động nắm tay khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng đi đến đoạn công viên gần nhà, Minh lại bất ngờ dừng lại. Mình xuống đây đi bộ một chút nhé. à vâng nhưng mình không đi xem phim nữa à minh lướt đồng hồ và nói muộn rồi để mai nhé vâng anh thấy tiện là được minh mở cửa xe cho tôi bước xuống lúc bấy giờ trời sẩm tối trong công viên chỉ có mỗi mình chúng tôi đi tản bộ dưới những tán cây vàng đi được một đoạn mình bất ngờ nắm lấy tay tôi anh hỏi anh xin lỗi vì đã nói đi xem phim để em mặc váy rồi lại đi bộ không sao mà Em có mỏi chân không? Em không, đi bộ cũng vui mà. Không khí trong lành thoáng đẳng. Đã lâu rồi em không tập thể dục đấy. Mình thấy tôi làm vài động tác uốn éo tập thể dục thì bật cười. Đi một đoạn đường nữa, anh lại hỏi. Em nghĩ thế nào nếu sau này mình ra ở riêng? Ở riêng? Tại sao ạ? Không phải mình đang sống với bố mẹ sao? Trả lời đi. Em không biết nữa, em thấy cuộc sống bây giờ cũng rất ổn. Em không có vấn đề gì mà. Em đã từng muốn rời đi. Vâng, đúng vậy. Lúc đó em mới về nhà chồng còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng giờ em quen rồi, em thấy vui. Không có vấn đề gì đâu. Sau này em sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa. Không cần sau này đâu. Hiện tại em cũng đang rất vui. Mình thấy tôi mỉm cười ngọt ngào thì xoa đầu. Đêm bắt đầu lạnh rồi, mình về thôi. Về không qua trung cư anh lấy tài liệu nữa à? Mình bất ngờ cười bí ẩn. Thôi muộn rồi để khi khác. Vâng. Tôi dù rất khó hiểu nhưng vẫn đi theo Minh vào xe ô tô. Khi về đến nhà cũng là khá muộn, tôi và Minh bước vào phòng khách. Đột nhiên thấy tối om đèn điện tắt, tôi định mò công tắc để mở thì Minh lắc đầu, nắm lấy tay tôi kéo đi. Mình đang đi đâu vậy? Sao không bật đèn sáng lên? Tôi dù khó hiểu nhưng vẫn im lặng để anh dẫn dắt. Đến bậc cầu thang phía tây thì tôi sững lại. Đây không phải là đường đi đến phòng bố sao? Đang định hỏi Minh thì anh đột nhiên siết chặt cổ tay tôi. Dường như anh cũng đang trở nên căng thẳng. Khi chúng tôi chỉ cách phòng bố chồng ba bước chân, Minh đột nhiên ngồi xuống khiến tôi cũng ngồi theo. Tôi bắt đầu khó hiểu. Chúng tôi như thế này chẳng khác nào những tên trộm. Mà tại sao lại dừng ở phòng bố chồng kia chứ? Rất nhanh sau đó tôi có được đáp án. Khi mình lấy từ túi áo khoác ra một chiếc iPad mini, anh dùng vải thao tác nhìn những hàng chữ chạy loạn trên màn hình mà tôi cứ ngơ ra vì không hiểu gì. Nhưng ngày sau đó, trên màn hình hiện ra khung cảnh trong phòng bố chồng khiến tôi thất kinh. Anh, anh có chắc mọi chuyện ổn thỏa không? Em đang rất lo lắng đây. Tôi mở to mắt, hai tay ôm chặt lấy miệng mình. Tôi không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Em không tin vào năng lực của anh sao Khâu khó khăn nhất cũng đã qua rồi Em không cần phải lo lắng nữa Nếu lần này thành công như đã hứa Anh sẽ chuyển cho em 5% cổ phần chứ Dĩ nhiên anh đã bao giờ hứa với em Mà chưa làm được chưa Những gì thối tha nhất sắc dở nhất trên thế giới này Đang hiện hữu trên màn hình của mình Nó khiến trái tim tôi như thắt lại Vì không thể tin nổi Tại sao Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện Lại có thể đi sai đến mức này Những khớp tay của mình bắt đầu phát ra tiếng kêu Tôi ngước lên nhìn anh Dường như anh đã biết hết tất cả từ trước Nhưng vẫn cố giữ một thái độ bình tâm nhất có thể Quay hàm Minh bạnh ra Cất iPad đi Anh rất khoát cầm lấy chìa khóa Mở cửa phòng bố chồng Lúc này đây tôi thực sự không biết phải làm gì khác Hai chân tôi nặng như trì Không thể di chuyển được nổi Tôi cố cào cấu vào tay mình cố tự huyễn hoặc đây là một giấc mơ chỉ là một giấc mơ thôi nhưng không thể nào bởi vì dù tôi ra thịt có chảy máu vì đau sự thật vẫn đang hiện hữu ở trước mặt các bạn thân mến